Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đếm qua vài lần, bởi vì anh rất không thích nấu cho người khác ăn, mà nguyên nhân cũng rất là đơn giản. Anh đã quen chỉ làm một phần, nấu nhiều thì phải tu dọn nhiều, rất là phiền phức. Nếu để người quen biết, anh nấu mì cho bảo mẫu ăn, thì nhất định sẽ bị dọa sợ. Đây không phải là chuyện Bách Nghiêu Tân làm. Kể cả đường Hiếu Lam muốn ăn đồ con trai nấu, cũng phải phan xin cổ sở anh rất lâu. Thấy nhậm cỏ quà thì Bách Nghiêu Tân thẳng nhiên nói, Tiểu bồi bồi đã ngủ rồi sao? Ừ, nhậm quà quà gật đầu Nhìn Bách Nghiêu Tân bằng ánh mắt tò mò Bách Nghiêu Tân đã cởi áo khoác Âu phục và cào vạt ra Mở hai nút phía trên Có thể lờ mờ nhìn thấy bộ ngực cường trắng Tài áo được sắn lên tới khỉu tay Đường con cơ bắp, hết sức đẹp Cái kính ở trên mắt đã được cỡ xuống Không có kính che đi Khuôn mặt quây ngô của anh càng trở nên rực rỡ hơn Anh không bị cận Bây giờ nhậm quà quà mới phát hiện Không bị cận mà đeo kính làm gì như vậy anh không khó chịu sao? Câu hỏi của cô thật là nhiều. Tôi là Trô, hai cô là Trô hả?" Bạch Nghiêu Tần kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống, bắn ánh mắt sắc bén về phía cô. "Cô hỏi thật là thuận miệng, anh cũng không có nghĩa vụ phải trả lời cô nha. Sao nhậm qua qua không nhận ra là anh không vui chứ?" Cô vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám mở miệng nữa, từ từ chuyển mắt qua tô mì đang tỏa ngát hương thơm, thoạt nhìn là rất ngon, cô nuốt nuốt nước miếng. Tiếng nuốt nước miếng của cô rất lớn. Bách Nghiêu Tân nghe được thì lạnh lùng nhìn cô. Cô còn đứng ngốc ở đó làm gì, đói tại sao không ăn chứ? Nhậm qua quả chớp mắt, "Tôi có thể ăn ư? Sở dĩ có thêm một tô mì là để cho cô sao? Không ăn thì thôi đi." Anh vun tay ra định dời cái tô phía đối diện về phía trước mặt mình. "Tôi cho nói là không ăn mà." Cô vội vàng xông lên phía trước, bảo vệ cái tô của mình rồi ngồi vào ghế cầm đũa lên ăn, không quên nở ra một nụ cười với Bách Nghiêu Tân. "Cảm ơn anh." Anh chỉ hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt vẫn là lạnh nhạt như cũ, nhưng ánh mắt đã không tự chủ mà nhìn khuôn mặt vui vẻ của Nhậm Qua Qua. Thấy cô cầm thiềm múc lên một thiền nước uống trước, mì vẫn còn nóng, cô rợn nóng lên trô lên cái miệng nhỏ nhắn thổi vài cái, đôi má phúng phính dao động theo động tác của cô, tự nhiên một con sóc khiến Bạch Nghiêu Tân chợt cảm thấy thật là đáng yêu. Cô há miệng thổi vài cái, thay nước đã không còn nóng nữa thì vội vàng uống, nước mì thơm nồng nàn chảy vào miệng thoáng một cái liền làm ấm cái dạ dày trống rỗng của cô. Cô trợn mắt đầy ngạc nhiên không thể tin được mà nói: "Nước mì ngon quá đi." Cô thấy nước mì trong trong nhàn nhạt, nhạt, tưởng rằng vị sẽ rất là nhạt, không ngờ mùi vị khi ăn lại không giống tưởng tượng. Nước mì rất là ngọt, lại còn mất đi mùi vị ngon của hải sản, có thêm mùi thơm của hành băm. Nhẹ qua qua gắp mì lên ăn, vội vàng thổi nguội rồi cấp cấp bỏ vào miệng. Mì cũng rất là ngon. Vừa nhai kỹ, cô vừa híp mắt nói: Vài mặt tràn đầy sùng bái. Bách Nhiêu Tân à, tay nghề nấu ăn của anh thật là tốt nha. Khóe miệng của Bách Nhiêu Tân nhẹ nhàng cong lên. Anh ngay lập tức cứng khóe môi lạnh, trường nhậm quà quà một cách đầy ghét bỏ. Lúc đừng ăn, đừng nói chuyện. Cô gọt đầu không dành để nói chuyện nữa. Miệng ngon đến mức khiến cô muốn nuốt toàn lưỡi của mình. Thầy tướng ăn không hề thục nữ một chút nào của cô. Anh thật không biết nên nói gì. Nhìn dáng người của cô nhò nhò, còn nghĩ tới ăn lạnh ngon miệng như vậy. Anh nhịn không được mà nhìn cô. Gương mặt của cô phổng lên vì được ăn ngon mà ánh mắt cong cong, không hề che giấu sự vui vẻ trên mặt. Thấy cô ăn khiến người ta có cảm giác thứ đó thật là ngon, tăng thêm cảm giác thèm ăn. Anh cũng gắp thêm một miếng bỏ vào trong miệng, là một loại vị mà anh đã quen nhưng lại cảm thấy hôm nay hơi khác, dường như là mì hôm nay ngon hơn một chút. Nhi nhậm qua quả ăn tới mức mũi đổ đầy mồ hôi, chẳng lẽ là chịu ảnh hưởng bởi tướng ăn của cô sao? Sau một mình nên anh đã quen với việc ăn một mình, đã rất lâu không có người ăn cơm như thế này rồi. Cô rất tập trung ăn mì, dường như là vui cả mặt vào tô. Bạch Nghiêu Tân mới ăn một vài miếng mà cô đã giải quyết được hơn một nửa rồi. Phụ nữ có thể ăn uống thoải mái như thế trước mặt anh, ngoài chị cả nhà anh ra cũng chỉ có cô bằng mẫu này thôi. Bạch Nghiêu Tân không nén được cảm giác mới lạ, có phải là cô bằng mẫu này dùng mãi anh không? Sao trước mặt anh lại không để ý tới hình tượng như vậy chứ? Những người phụ nữ mến mộ từng ăn cơm với anh, ai cũng có dạ dày chim nhỏ, giống như là ăn là đòi mạng của các cô ấy không bằng, khiến anh cảm thấy không hề ngon miệng một chút nào. Hơn nữa đồ ăn không phải là do anh nấu cũng không ngon, khiến anh càng thêm không có một chút hứng thú. Cũng là người mến mộ anh, nhưng thái độ của Nhậm Quả Quả hoàn toàn khác với những người phụ nữ kia. Ở trước mặt anh, cô không ra vẻ cũng không làm cao, chỉ là ngơ ngác thẫn thờ thậm chí cũng không biết nói yêu thương với anh, bởi vì anh là người cô sùng bái. Nếu không phải vẻ mặt lúc cô nói ra những lời này nghiêm túc thì cô anh chàng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net